truyện đang kể đến đoạn mỗi khi chàng đỗ hiếu liêm gỡ tay của vợ bậy hổ ra để tìm cách chung khỏi mùng thì nàng lại càng ôm chàng thật chặt đỗ hiếu liêm tức giận không thấy dằn tâm bèn dùng mình một cái rất mạnh mà bước ngay xuống giường vợ c ủ a bậy hổ giật mình thức dậy giơ tay mò cùng giường rồi đánh tiếng nhụ nhựa mà rằng mình a mình a đang khi này đỗ hiếu liêm lại càng s ả n sốt sợ hãi hơn nữa chàng muốn nhảy ra khỏi cửa sổ cho rồi nhưng ngó ra thấy con chó còn nằm tại chỗ cũ bèn ngồi s ụ p xuống dưới chân giường bỗng nghe ở ngoài hắt khổ lên tiếng hỏi vợ rằng cái gì mình kêu tôi vậy vợ hắt khổ ngồi dậy dụi mắt rồi nói thôi mình tôi nằm chim bao nàng nói vừa dứt lời thì nghe có tiếng cười rộ hắt khổ lại nói rằng hờ cái con hư tệ chim bao mớ bảy mớ ba làm cho tôi phải giật mình giờ bẫy hổ chẳng nói lời chi cứ việc nằm xuống ngủ nữa đỗ hiếu l i ề m an tâm bèn đi lại cửa phòng coi bọn bất lương hội nghị bẫy hổ khi này đứng dậy nói với nội bọn rằng anh em đã vào hội rồi thì phải giữ lời thề khi mới nhập hội ấy là điều cần nhất anh em phải nhớ cái nghề của chúng ta hiểm nguy nhiều nổi có khi phải t ự nghiệp hoặc có khi phải tù rạc vô chừng ngoài những sự đó có thế chúng ta trở nên giàu to trong một hai đám lớn vậy thời chúng ta phải giữ chữ tính làm đầu thế mới trông thành sự nếu rủi có một người trong bọn mình bị sở mật thám bắt đặn thì trong hội chẳng hề bỏ qua một là tìm phương này thế nọ giúp cho vượt ngục hai là lo vợ con no ấm lời thề của bổn hội buộc n h ậ t là người nào có bị bắt dầu phải chịu khảo kẹp thế nào thì chớ khai thiệt thì liên lụy đến nội bọn mình mấy anh em có khắc ý vững lòng chăng cả thảy nghe bậy hổ nói thì đều đứng dậy vỗ ngực nói rằng xin anh chớ lo anh em tôi đã uống quyết t h ề nguyên thì há tham sanh quý tử hay sao bậy hổ cười và nói tôi xem mấy anh em người người đều vẽ hùng giống thật có chi quý bằng mới có một tháng nay hội của chúng ta đánh ba đám đều thành việc duy có một vụ đánh hụt là ông ít mông mà thôi thế mà không sao chẳng sớm thì muộn đây ổng sẽ bị chúng ta một lần nữa chuyến này chẳng phải là cướp một muôn bạc mà thôi năm bảy muôn đồng không phải là ít vụ đánh nhà máy quỳnh long trong chợ lớn vô cho hội được một muôn rưỡi vụ đánh quan thầy thuốc o u g được sáu n g h n còn vụ trần nhân bảy ở gò công được tám n g h n hội của ta hiện thời được khá tiền rồi tiền này còn đang trọng dụng mua súng ống thuốc đạn và máy móc dùng trong việc trộm cướp khó khăn đại ca chúng ta đã g ử i mua bên tây hết năm n g à n đồng bạc đồ nghề trong chừng hai tháng nữa sẽ qua tới anh em g i à u hội này chắc không bao lâu sẽ trở nên giàu to chừng đó chúng ta mặc tình giải nghiệp mà tọa hưởng giàu sang thôi bây giờ đã khuya rồi anh em phải rải rác ra về mới tiện nói dứt lời bảy hổ dây lại nói với hai lăng rằng hai mày ra bắt con chó đem vào nhà kẻo nó thấy mấy người về mà cắn hoặc sủa thì náo động không nên hai l ă n hội bậy hổ rằng dạ thưa anh bảy em nghe nói con chó này nó dữ lắm phải không phải nó chỉ biết qua hai tùng đại ca và nhị ca mà thôi ai lạ thì nó cắn chết vì ban g à y nó bị cầm x í c nên dữ lắm sức của nó lớn nên rất mạnh nó vốn là loại chó giữ nhà của một người lang sa t h u trước mua bên tây đem qua xứ mình mỗi đêm đều thả nó ra giữ nhà có đêm nào có khội á phải đợi mấy anh em nhào nhà đủ mặt rồi thì mới dám thả nó ra nhờ nó thì chẳng sợ ai rình rập chúng ta được bầy hổ nói vừa dứt lời thì hai tùng mở cửa đi ra ngoài đ ậ u hiếu liêm lật đật chạy lại cửa sổ dòm ra chàng vừa thấy hai tùng móc dây xích vào n i ệ m cổ con chó và dắt vào nhà thì lật đật leo cửa ra ngoài rồi đi ngay lại vách tường leo qua mà ra đường đ ậ u hiếu liêm vừa đi vừa nói một mình rằng làm nghề mật thám phải mạo hiểm mới được khi lo khi sợ hồi hộp phọc phòng thế mà cũng là một cuộc vui đỗ hiếu liêm nhớ lại lúc chàng nằm chung một giường cùng vợ bảy hổ thì cười xòa rồi cứ việc đi tới khi chàng đi được chừng ba chục thức tay đến gần một trụ đèn điện trên lề đường thì dừng bước lấy đồng hồ trong túi ra coi chàng thấy một giờ đúng liền kêu xe kéo mà trở về khách sạn khi đỗ hiếu liêm lên đến phòng lật đật giở hoa ly ra lấy một cái ảnh hình của mẹ cầm trên tay chàng nhìn xử một hồi thì hai hàng lệ chảy dài theo má chàng gượng lấp mạch sầu gạt lệ mà nói nho nhỏ rằng mẹ ơi chẳng còn bao lâu nữa thằng thanh long hắc hổ bạch xà và nội bọn sẽ bị con nã tróc con trừ được quân hung bạo bất lương này được rồi thì công p h u của con đối với xã hội chẳng phải nhỏ và trả thù cho cha mẹ trọn phần thế mà mẹ ơi mười mạng của quân khốn này có đáng gì mà đổi lấy tánh mạng quý trọng của mẹ cha cả đời hiền lương tích đức nổi tiếng khắp hương lân dầu mà con có d i ệ c trừ được bọn này rồi thì mẹ cha cũng không sống lại được đỗ hiếu liêm âu sầu vì thương phận mẹ cha mạng bạc dầu mà chàng thám hiểm đặng điều may mắn vui riêng trong lòng nhưng bao giờ nguôi được lòng hiếu tử lúc một mình nơi canh vắng qua ngày sau đỗ hiếu liêm thức dậy đúng sáu giờ sáng chàng lật đật rửa mặt thay đồ tính xuống điểm tâm tại nhà hàng lương hữu đặng đến nhà ông ít mông mà nói chuyện đang khi chàng u ố n cà phê sữa và ăn bánh mì với mỡ sữa bỗng đầu có thầy la văn tuyệt vừa xuống phòng ăn thầy la văn tuyệt vừa gặp mặt đỗ hiếu liêm thì vui mừng chạy lại bắt tay và nói rằng mai dữ không thầy tính đi đâu sớm hay sao mà bữa nay thức dậy chừng y và trang điểm sắc phục đàng h o à n vậy đỗ hiếu liêm tỏ sắc vui và đáp tôi chẳng tính đi đâu xa hơn là đi bậy vài vòng trước là đi thăm anh em bạn sao coi có chỗ nào trống xin vào làm việc chưa ở một mình tại khách sạn buồn lắm vả lại thầy cũng biết sự ở không nhưng là còi rễ mọi tội lỗi thầy la văn tuyệt cười x ò và nói thiệt ít ai đặng như thầy nhà giàu có mà không chịu ở không ôi sài gòn này thiếu chi là trai thanh niên như mình ỷ cha mẹ ao liền ruộng cả ngày đêm mặc sức chơi bời coi tiền như rơm như rác à còn thầy danh tánh chi xin niệm tình bằng h ữ u sơ giao nói ra cho tôi biết với đ ộ hiếu liêm thấy tâm tánh của thầy la văn tuyệt thiệt tình không xảo cũng đáng kết nghĩa kim bằng nhưng chàng nghĩ vì nghĩa vụ lo chưa xong nên nói dối rằng thầy có lòng tưởng đến tôi nên hỏi tên hỏi họ tôi đây cũng muốn biết danh t í n h của thầy nhưng mà tự nghĩ rằng tôi nhỏ tuổi hơn không dám vô lễ mà hỏi ra vậy để tôi nói tên họ cho thầy biết và xin thầy cũng vui lòng cho tôi biết tên họ của thầy với được lắm anh em mình trước không biết thì chẳng nói gì s a u rồi càng gần càng ác mến nhau lắm dạ tên họ tôi là đỗ trọng hiếu cha chả tên họ của thầy tốt dữ quá à có lẽ thầy có bà con với ông đỗ công khanh là thân sinh của nàng đỗ bạch mai và nàng đỗ hồng châu hai nàng này có tiến g về quốc sắc huynh thành đó phải không Chú thích hai nàng này có tên trong tiểu thuyết cái nhà bí mật đỗ hiếu liêm tỏ sắc vui và nói dạ khó nhưng mà cách đến bốn đời à hèn chi thầy lịch sự trai quá tôi đây tên họ là la văn tuyệt tên họ của thầy nghe cũng ngộ c h ứ thôi đi tên dốt đặc thầy khéo khen đùa thầy la văn tuyệt nói đến đây thì coi lại kim đồng hồ đã chỉ bảy giờ mười lăm phút thầy liền đứng dậy bưng một tách cà phê uống một hơi ráo cạn đoạn nói với đỗ hiếu liêm rằng cha chả cần trễ giờ làm việc của tôi rồi thôi thầy ở lại điểm tâm rồi đi sau ước trong chiều nay thầy có ở tại phòng ngủ tôi cùng thầy đi vòng đàm đ ả o chơi đỗ hiếu liêm nói phải đa thầy lo đi làm việc k é o trễ chiều nay chừng lối bảy giờ hoặc là bảy giờ rưỡi tôi với thầy đi ăn cơm tây một bữa m ặ t tình đàm luận việc đ ờ i thầy la văn tuyệt sửa soạn lấy bóp ra trả tiền cà phê bánh mì thì đỗ hiếu liêm nói xin thầy để cho tôi trả luôn bao nhiêu ở đâu thầy hãy đi đi thầy la văn tuyệt nói tôi cảm ơn đoạn bước ra ngoài bước lên xe kéo dông r ủ i đến nhà ông Ít mông đỗ hiếu liêm ngồi một mình suy nghĩ rằng ta phải cẩn thận lắm mới được à tốt hơn là ta đến sở mật thám nói chuyện với ông chánh và mượn máy điện thoại của ông mà mời ông Ít mông đến tại phòng làm việc nói chuyện mới tiện vì sợ qua nhà của ông Ít mông thì chi cho khỏi thầy la văn tuyệt thấy mặt ta tính như vậy đỗ hiếu liêm liền trả tiền điểm tâm đoạn bước ra đi chàng đi mà không giây phút nào chẳng suy nghĩ tính toán việc này việc nọ đỗ h i ê u liêm đi đến ngang sở mật thám bèn dừng bước lại ngó trước xem sau thình l i n h c h ẳ n g thấy một người mặc âu phục khi đi khi đứng cách xa cửa sở mật thám chừng mười lăm thước đỗ h i ê u liêm đi ngang qua người này thì lén t r o n g vào nét mặt chàng nói thầm rằng người này tuy mặc đồ tây nhưng dáng cách không có v ẻ ra người có học thức đỗ h i ê u liêm ngó mặt người này một lần nữa thì lại nói thầm rằng phải rồi thằng này trong bọn của thằng thanh long ta nhớ mặt đêm hôm qua nó có dự hội cha chả quân này đề phòng lắm nó l ã o đảo trước sở mật thám cho đặng gặp mặt những tay mật thám phòng sau để biết ai đi rình rập chúng nó mà ngừa bây giờ vào phòng của quan chánh thì sao cho khỏi nó biết mặt ta thì bất tiện cho ta lắm đỗ hiếu liêm suy nghĩ rồi nói ta phải làm như vậy như vậy chàng vừa nói và cứ việc đường ngay đi tới một chặp sau tại phòng làm việc của ông chánh s ợ mật thám có tiếng chuông máy điện thoại ren ren ông liền nắm một cái đồ quay máy điện thoại quay vài vòng đoạn cầm một cái ống nói và nghe luôn một vật đặt vào lỗ tai và gần miệng mà nói lớn lên rằng alo alo ai đó à thầy là đỗ hiếu liêm hả còn tôi đây là quan chánh s ợ mật thám à s a o vụ đó thầy lo gần xong rồi phải không à thầy thật là đại tài được nếu bớt điện thì thầy đừng đến tại phòng làm việc tôi làm gì ờ thầy muốn gặp mặt ông e d m o n d hả được trong nửa giờ có lâu la là ba khách đồng hồ tôi với ô n g sẽ đến nơi thầy định hội hiệp à tại nhà hàn g hôtel de la terre phải không chỗ đó vánh và tốt lắm tôi sẽ lập tết bát xe hơi qua nhà ông edmond mời ông đi luôn với tôi chắc có ổng ở nhà vì ô n g mới nói chuyện với tôi b à n máy nói điện đấy thôi thầy đi lạnh trước đi quan chánh sở mật thám nói dứt lời thì sắc mặt có vẻ tươi cười ông d à i q u a kêu một người đi giấy mà nói rằng b l a n t o n ra nói với sơ phơ sửa x o ạ n xe đ ặ n trong năm phút tôi ra đi có việc đây nói qua đỗ hiếu liêm đi đến nhà đ i ệ n tính mướn máy điện thoại nói chuyện với quan g chánh sở mật thám vừa rồi bèn bước đi ra ngoài đường chàng đi đặng chừng hai mươi thước bỗng có một đứa sa phu tuổi độ chừng mười chín kéo một cái xe kéo đi đến và khi gặp mặt đỗ hiếu liêm thì giở nón lá xuống mà chào và nói lớn lên rằng thưa thầy hai đỗ hiếu liêm ngó mặt đứa sa phu rồi đổi sắt nói rằng ủa này bỏ làm gì em lên sài gòn này và đi kéo xe làm vậy đứa sa phu châu mày ứa l ụ và nói thầy ôi từ ngày bà dứt nở trần còn thầy b ó xứ phận tớ linh đinh tớ có lòng mến thương thầy nên tính lên sài gòn tìm kiếm thầy nhưng trót tuần nay không gặp phần thì hết tiền nên phải ép mình cặp gọng xe chạy ngày chạy đêm kiếm tiền nuôi miệng thầy ơi phần thì bấy lâu chưa có học nghề này nên chi chạy thôi đà sổ bắp chuối n h ứ t mỏi khó chịu quá thêm lại dầm mưa giăng nắng đêm ngày trăm ngàn điều khốn cực kể sao cho cùng tớ ước trông được gặp thầy rồi thì theo thầy giúp đỡ tay chân mà ăn nhờ hộp cơm rơi chẳng cần chi tiền bạc đ ộ h i u l i ề m nghe đứa nô bọc nói mấy lời trung tính thì ngùi ngùi tất dạ chàng tự nghĩ rằng đang lúc này ta cũng nên dụng thằng này giúp ta mà lo nghĩa vụ của ta vì nó nhậm lẹ khôn ngoan mà nhất là có dạ tính thành thì m a i cho ta biết là bao đ ộ h i u l i ề m d a y lại nói với thằng bọ rằng bọ này thầy thấy em có lòng mến thầy nên thầy không đành lòng nào thấy em linh linh trên này mà không ngó ngàng đến vậy em có theo thầy thì khắng i ữ một giả tính trung chớ có đổi cảnh đổi quê mà thay lòng đổi giả nhé dạ thưa tớ nào dám như vậy đâu trước sau sao vậy xin thầy chớ nghi ngờ tội nghiệp đỗ h i u liềm b i ề n lấy b ớ p phơi trong túi áo trên và rút ra ba tấm giấy b ạ c một đồng mà trao cho thằng bọ mà rằng nè là ba cái giấy một đồng em lấy đó mà trả tiền thuê xe kéo ngày nay và trưa này chừng mười hai giờ em đi đến lương hữu khách sạn hỏi thăm tên thầy đỗ trọng hiếu thì b ộ i phòng sẽ chỉ phòng của thầy cho em vào dạ thưa sao lại nói tên đỗ trọng hiếu mà gặp được thầy ậy em kiếm việc nhớ lấy tên đó vì có việc riêng mà thầy phải cải tên để rảnh rồi thầy sẽ nói hết cho em nghe thôi đi em đi trả xe cho sớm thầy lập tức đi lo công việc thưa thầy bước lên xe tôi kéo đi chẳng là tiện lắm không đâu thầy lên ngồi cho em kéo thì được rồi nhưng mà thầy không nỡ nói dứt lời đỗ hiếu liêm lẹ bước đi xuôi thằng bọ vui mừng hớn hở nắm hai gọng xe lên chạy dông hết cẳng đến nhà chủ xe kéo đỗ hiếu liêm đi đằng một đổi đường bèn kêu một cái xe kéo mà đi cho mau vì chàng bị nói chuyện với thằng bọ mất gần nửa giờ đồng hồ khi sa phu kéo xe chạy đến nhà hàng là nơi kỳ hẹn của chàng và quan chánh s ợ mật thám đỗ hiếu liêm bước xuống trả tiền cho xe phu đoạn đi ngay vào nhà hàng một người bồi chạy ra tiếp rước chàng thì chàng hỏi rằng chú có thấy hai ông tây nào lại đây hỏi thăm tôi chăng dạ thưa không đỗ h i ê u liêm nghe nói thì có ý mừng chàng l i ề n kéo ghế ngồi lại và biểu đem ra một chai rượu la ve ngồi uống cầm chừng mà đợi một chập sau có một cái xe hơi chạy đến ngay nhà hàng và ngừng lại đỗ h i ê u liêm ngó ra thấy quan g chánh sợ mật thám và ông ếch mông bước xuống xe và đi thẳng vào thì đứng dậy đi ra chào mừng ba người bắt tay nhau rồi đi ngay lại bàn ngồi nói chuyện vừa an tọa quan chánh sở mật thám hỏi đỗ hiếu liêm rằng sao v ụ trinh thám thế nào thầy cho tôi nghe đành mừng với đỗ hiếu liêm cười và nói thưa ông thành thì chưa có c h i đáng gọi rằng thành x o n g tôi xin cho ông biết rằng chẳng phải tôi sẽ bắt được bọn b đón đường quyết đoạt Quyết ạ cả qua ông、Ít、Mông đây mà thôi Tôi Ít bắt mà đây được sẽ c đến bọn đánh nhà máy quỳnh long trong chợ lớn ông Âu dê ở sài gòn và trần văn bảy nào ở gò công đó nữa ô mai dữ vậy ba vụ thầy nói đây thật là b í m ậ t vô cùng sợ m ậ thám sài công nản chí mà chưa tìm ra q u â n anh cướp đại tài và đại át đó ba vụ ấy thế nào xin ông nói cho tôi rõ đầu đuôi h o à n g chánh sợ mật thám ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói rằng vụ đánh nhà máy huyền long trong chợ lớn c á c h nừng chừng hai mươi ngày nay xảy ra như vậy nhà máy s a i gạo huỳnh long được vốn hùng hội là năm trăm sáu mươi n g à n đồng bạc gây dựng lên được truyền ba tháng quản lý nhà máy này là một người nước quảng đông tên là long sen tại phòng làm việc của anh ta ở trên lầu có để một cái tủ sắc lớn trên đó thì có một người thơ toán của anh ta là một người minh hương có ăn học đúng đắn biết ba thứ tiếng là an h nam tiếng quảng đông và tiếng hồng m a u người minh hương này có đi học bên hồng kông nên nghề thơ toán sành sỏi lắm một ngày kia long sen là quản lý nhà máy này lên phòng làm việc với người thơ toán khi mở cửa ra thì thấy cái tủ s á c h mở bét ra đến t r ư ờ n g coi lại thì thấy mất hết một muôn rưỡi đồng bạc quản lý nhà máy long sen bèn lập tức lấy máy điện thoại báo cho quan giám đốc sở mật thám t r ợ lớn hay ông lập tức đến nơi khám xét thì thấy tủ s á c h bị khoan một lỗ rất lớn n g a y chuột khóa máy theo như lý đoán của quan giám đốc sở mật thám ở chợ lớn thì bọn ăn cướp này chẳng phải rộng là t a i tầm thường chúng nó chẳng có thế nào vào phòng làm việc của nhà m á y này k h á c hơn là nơi cửa cái chúng nó dùng chìa khóa r i ê n g mở đi vô phá tủ s á c h rồi cũng đi ra tại cửa đó rồi khóa lại kỹ lưỡng rồi mới đào tẩu tại phòng làm việc có hai cái cửa sổ thái đều có song sắt chắc chắn không dễ gì mà phá vô được nhà máy này có mướn một thằng chà bangali canh g á t ban đêm khi xảy ra vụ này có c ậ t v á n nó khai rằng đêm đó nó chẳng có ngủ quên giây phút nào cả một điều lấy làm lạ là nhất là c á c đèn trong nhà máy có t ắ t cách nhau chừng ba khát đồng hồ mỗi lần t ắ t thì chừng năm phút đồng hồ rồi đóng Lại. theo như lời khai của long xen thì cách năm bữa trước anh ta có giao cả chìa khóa cửa phòng làm việc cho người minh h ư n làm việc với anh ta đi mướn thợ làm thêm một cái nữa y như cả chìa khóa đó phòng khi có mất thì có mà dùng bởi vậy nên dễ nghi ngờ người minh h ư n này là đồng lõ với bọn anh cướp người minh h ư n bị bắt giam tại khám đ ư n sài gòn có cật vấn thì nó chẳng biết chi mà khai cả bị giam ba ngày thì nó tự sát mà chết gắm ra thì c h ắ c có điều chi oan ức cho nó theo lời khai của mấy người triệt làm công tại nhà máy thì thanh minh hương này vốn là tay chơi bời huê nguyệt vì nó có lấy hai ba đứa ca nhi n ư ớ t q u ả n đ ồ n g có t h i n sắc mà làm tình v à lại nó có một hai người an nam nhan sát tuyệt trần nữa sau khi thành minh hương này chết rồi thì chẳng có tìm ra lý nào c h ế m chắc g n ả nó âm mưu với bọn anh cướp thật là một vụ bí mật tìm không ra mối man gì và phải bỏ qua đỗ hiếu liêm ngồi nghe quan chánh s ợ mật thám nói cho đến dứt lời thì suy nghĩ một chập rồi nói rằng xin ông để tôi phân đoán thử coi có lý gì hay không vụ này phải có nội công ngoại kích mới thành sự nội công thì có người minh hương vì do theo lời khai của long sen cho hay rằng y có giao cái chìa khóa cửa phòng cho người minh hương mướn thợ làm thêm một cái nữa thì tất nhiên nó có đem chìa khóa ấy về nhà thừa dịp đó một con tình của thằng minh hương ăn c ắ p ni và kiểu chìa khóa đó nên dùng một cái chìa khóa làm riêng mà đưa cho bọn ăn cướp đi mở cửa nhà máy đi vào phòng làm gì phá tủ sắt còn đêm đó các đèn điện trong nhà máy tắt một lượt hai lần nghiệm ra lần thứ nhất là kế của bọn giang làm như vậy đặng cho thằng t r à không thấy mà chạy vào nhà máy tuốt lên phòng làm việc mở cửa đi vào cho cháy lại làm cho tên t r à không có ý nghi nan gì bọn ăn cướp này có đi thì chừng hai đứa giúp nhau dùng một thứ máy mới chế tạo có một ngọn lửa sức nóng làm cho sắt thép phải chảy ra mà khoét tủ sắt khoan xong và lấy tiền được thì chúng nó làm cho đèn tắt một lần nữa mà trốn đi ra như thế thì thằng t r à không thấy chúng nó được quan c h á n h sở mật thám nghe đỗ hiếu liêm nói đến đây thì vai lại nói với ông ế c mông mà rằng h ã y thật lý đoán của thầy chát không sai chút nào ông lại vai qua hỏi đỗ hiếu liêm rằng còn như thằng m i n hương h tự tử đây thầy tự ánh tại sao vậy đỗ hiếu liêm suy nghĩ một chập rồi nói theo ý tôi đ ỗ chắc là thằng minh hương này s a u tình mà tự tử c h ứ chẳng chi lạ quan g chánh sở mật thám nói lý gì mà thầy đ ộ như vậy được nó bị giam cầm thì vì nỗi oan phải khai cho miên l ẽ đ anh hồi bị nhục nhã mà s a u t ì n h tự tử tôi t ư ở n g không c h ố n vậy đỗ hiếu liêm cười và nói thằng minh hương nó chết đây là nó biết tội lỗi của nó có lẽ là khi nó đem cái chìa khóa này về nhà nó không có kính miệng nói hết mọi việc trong nhà máy cho một con tình yêu của nó biết hết rủi phần của nó đem tình âu yếm mà ở với con này là con giữ lòng mưu độc quyết hại nó mà thôi khi xảy ra vụ này nó biết là tại lỗi của nó rồi lại tức mình vì một con đàn bà hại cho nó phải chịu khốn khổ ở chốn khám đường giả chăng nó từng lên xe xuống ngựa đủ cuộc mui vui không thế mà chịu thấu những điều khốn đốn được phần thì tức mình d í dầu cho nó có khai cho con tình của nó ra thì nó cũng không khỏi tội lạ gì mà nó không dám tự tử xin ông xét thử quan chánh sở mật thám nghe đỗ hiếu liêm nói dứt lời thì đứng dậy vỗ v a chàng và nói thầy thật là đại tài thầy phán đoán không sai mà thầy dám quả quyết dan sẽ bắt đàn bọn ăn cướp này phải chan và phải còn vụ ăn cướp đánh ông ojê và ông trần nhân bảy ra làm sao xin ông nói sơ qua cho tôi nghe luôn vì bọn ăn cướp hai ông này tôi cũng sẽ bắt đặng cho ông coi ông ojê là một ông quan lương y có danh tiếng nhết ở sài gòn mỗi một ngày tiền khán bệnh vô cho ô n g ít nữa là hai trăm đồng bạc ông ở có một mình với một thành bồi vì ông không vợ không con ông lại ăn cơm thán tại nhà hàn g công t i nang tan sau khi vụ đánh nhà máy huỳnh long t r ê n ba bữa thì xảy ra vụ của ông đây một ngày kia theo như thường bữa lối bảy giờ sớm mai thân chủ đến nhà ông xin toa mua thuốc kẻ đợi người chờ có trên mười người mà cửa nhà ông giờ đó mà còn đóng đến bảy giờ rưỡi có một người lan xa là bạn hữu thái thiết của ông đến thấy cửa ngõ đóng thì xô đại mà đi vào vì theo lời khai của người lan xa này nói rằng ông ô dê có mời sớm mai ngày đó đúng bảy giờ rưỡi đến cho ông nói chuyện khi vô đến thình nhà thì người này gặp một con dao tu nơi lưỡi dính đầy máu đông đặc còn trên vách có một cái dấu bàn tay nhuộm quyết đỏ b ậ m người lan xa này hoan hốt liền chạy báo tin cho tôi hay và quan biện lý cùng nhau đến phá cửa vào phòng của ông khi vô phòng ngủ gần cái tủ s á c h thì gặp ông nằm sấp ở dưới gạch trên một vũng máu tôi đỡ ông d ậ y thì thấy nơi n g ự c ngay vào trái tim có một vết rất sâu cái chỗ ông nằm t r ì m mươi t h ư ớ t thì thành bồi phòng của ông nằm bất tỉnh xem cho kỹ thì trên đầu có bị một vết rất sâu máu chảy rất nhiều tôi là đợt cho người chở nó vào nhà thương đạn cứu cấp nhưng mà chở đi dọc đàn thì nó tắc hơi tôi và quan biện lý xét nhà ông thì thấy cái tủ sát bị khoét như vụ nhà máy huỳnh long tiền bạc bị quân an cướp lấy hết chẳng còn dư lại một đồng không biết ông bị đánh lấy bao nhiêu hãn đ ồ n g pháp ngân hàng cho hay rằng ông có gửi một số bạt là hai muôn đồng trong khoảng một năm nay đồ h i ê u liêm nói ông o d ê bị bọn cướp độc ác này đánh lấy được sáu n g à n đồng bạc ồ có lẽ chúng mà sao thầy biết được người lan xa là b ạ n của ông có khai rành ngày ấy người đến nhà của ông là vì ông o d ê có hứa giao một số bạc năm n g à n bảy trăm đồng đành hôn vốn mua đất trồng dừa tại tỉnh mỹ tho à phải có lẽ ông mất số b ạ c sáu n g à n đồng vì ông tính để lại ba trăm đồng mà xài vạt vụ sát nhân cướp của này rất ghê gớm n h ư n gần g một tháng n a y chưa tìm ra mối nếu như thầy bắt được bọn này thì danh tiếng nổi như c ò n đó à còn vụ ông nghiệp chủ của trần văn bảy để tôi nói luôn cho thầy nghe ông trần văn bảy cũng bị giết chết tủ sắt thì bị khoét bạc tiền bị lấy sạch vụ này cũng tùng tìm như vụ của ông o d ê đan thời người con nuôi của ông trần văn bảy bị giam tại khám đường chờ ngài tòa lên án đỗ hiếu liềm nghe nói đến đây thì thất sắc chàng hỏi quan chánh sở mật thám rằng tại sao m ộ t người con nuôi của ông trần văn bảy bị bắt giam như thế có đủ bằng cớ gì chứng chắc người sát nhân cướp của chăng có c h ứ số là do theo lời khai của vợ ông trần văn bảy thì cách một tuần trước khi xảy ra vụ này người con nuôi của ông trần văn bảy tên là trần văn t r ư ơ n g có đến xin ông hai ngàn đồng đành lập tiền buôn bán nhưng vì ông thấy tên chưa này có thua bài b ạ c một đôi khi làm cho ông phải trả nợ nên ông có d à y d ạ c sau đó và tên chưa này có nói vài lời vô phép s i mã ông tưởng không lạ gì nếu nó túng tiền bài b ạ c lại thấy ông không thương đến nó thì tất nhiên không phải cốt nhụt gì nó mới đành giết ông cướp b ạ c khi bắt nó giam lại tôi có k ệ t v ấ n nhìn nó nành nành quyết một không khai đến t r ê n tôi giao cho một người lính mệt thám an nam tra khảo nó nành đòn thì lại nó chịu có giết ông đó đồ h i ế u liềm thở dài một cái và nói ây thưa ông tôi dám quả quyết rằng trần văn dương này vô tội nếu vô tội thì dạ gì nó lại chịu thầy cũng biết tội giết người mà n h ấ t là giết cha nuôi mà cướp của thì ánh tử hình không xung đạn đỗ hiếu liêm lắc đầu và nói một cái tệ lớn trong sở mật thám bên đông pháp này sự tra khảo sai luật ông nghĩ coi bên các nước âu mỹ chẳng có luật gì cho phép tra khảo tội nhân quá độc mà buộc nó khai tội của chúng nó làm bao giờ h o à n g chánh sở mật thám cười và nói phải các nước bên âu mỹ thì vậy còn ở xứ nam kỳ thì không đ à n đỗ hiếu liêm nói tưởng ông nói sao c h ứ nói như vậy tôi bất phục ông tưởng dân an nam lại dã man g chi sao phải chế ra luật tự do ấy ví dầu mà một thứ dân nào giả man g khác đi nữa cũng chẳng nên tra khảo như thế ông phải biết có nhiều người vô tội mà bị khảo chịu đau không chịu nổi phải chịu quan thầy nói nghe có lý mà nếu không đ á n h thì giàu cho đứa có tội g i ả i gì nó khai ngay đỗ hiếu liêm cười và nói k h ó gì đâu một t a i trinh thám có tài khi tìm đủ bằng cớ một đứa có tội thì dầu nó không khai cũng kết án làm tội nó được ông ít mong nghe đỗ hiếu liêm nói đến đây thì vỗ bàn nói lớn lên rằng chẳng phải tôi muốn binh vệt lời lẽ của thầy đỗ hiếu liêm thầy nói nãy giờ tôi phục lắm như vụ ông trần văn bảy này thầy dám chát dành tên c h u y ê n vô tội không đỗ hiếu liêm nói tôi không dám chắc được nhưng mà tôi xin lo về vụ này nữa sau đây nếu tôi minh quan cho tên trương này thì hai ông coi tôi có tra khảo đứa sát nhân này không cho biết h o à n g chánh sở mật thám và ông ít mông bèn bưng mỗi người một ly rượu lên cùng ly với đỗ hiếu liêm và chúc nguyện cho chàng mau tìm được bọn ăn cướp lợi hại đó khi để ly rượu xuống đỗ hiếu liêm nói với ông ít mông rằng trong ít ngày nữa đây nếu như có thằng đầy tớ nào của ông xin thôi và có ai xin vào thế thì xin trước ông giả đò từ chối sao lại cho vì mấy người xin vào giúp gì cho ông là người của tôi sắp đặt ra đó ông ít mông nói được tôi s ẵ n làm chưa theo ý t h ầ y m u ố n đỗ hiếu liêm nói một điều nữa là ông chẳng nên hỏi thăm mấy đứa mới vô ở điều chi cả quan chánh sở mật thám nói với đỗ hiếu liêm rằng cho mấy ngày nữa quan nguyên soái sẽ phê đ ơ n của thầy xin và gời x u ố n g à còn thầy muốn dùng s ú n g lục l i ề n hay không sẵn đây tôi có đem một cây súng để tôi viết cho thầy một miếng giấy cho phép thầy dùng tạm đ ậ u hiếu liêm nói được như vậy thì may lắm ông ếch mong hỏi đ ậ u hiếu liêm rằng à còn thầy lên trên này ở đâu ở đâu tôi ở tại lương hữu khách sạn ủa nói vậy thầy ở chung một khách sạn với thầy giúp việc với tôi ha theo ý tôi tưởng vậy bất tiện cho thầy vì muốn làm nghề bạch thám tốt h ơ n là thầy nên đến ở một cái nhà riêng của tôi ở con đường lớn n o s o d o m nhà này tôi mới mua lại của một người anh lê mới trở về cố quớt t r o n g có máy nói điện nữa thế thì rất t i ệ n cho thầy khi có việc chia góp rút thông tin cho sở bạch thám v à lại thầy khỏi lo sắm đồ chi vì nhà này có bàn ghế tủ giường sán hết nếu vậy ngày mai tôi sẽ thu xếp đồ đạc v ề đến ở nói chuyện đến đây là mười một giờ rưỡi ông í c h mông bèn cầm quan chánh sợ mật thám và đỗ hiếu liêm ở lại nhà hàng dùng cơm rồi mới phân tay ra về tối lại vào khoảng tám giờ trước nhà ông í c h mông gần con đường mặt má hồng tức là đường công lý nay là nam kỳ khởi nghĩa có một người mặc một bộ đồ hàng đen đi qua đi lại khi thì ngồi giữa gốc cây sao cao lớn ngồi như vậy cả h à n g lâu mà không rủng chí sau đó có một người trong nhà ông ít mông đi ra người mặc đồ hàng đen này đứng dậy hỏi rằng thằng hai mày đó phải không người đi ra đó tên là hai s i m nghe hỏi thì trả lời rằng phải ủa nè anh ba đi đâu đây ờ qua chờ em hồi sớm đến bây giờ à còn em đi đâu đây mà diện một bộ đồ trắng cổ ủi láng bóng vậy tôi đi chơi không mấy khi chủ của tôi không ăn cơm nhà mà đêm nay tôi được rảnh sớm anh kiếm tôi có chuyện chi cũng có chuyện thôi anh em mình đi xuống tiệm uống cà phê chơi rồi sẽ phân qua không muộn gì cha chả hèn lâu không gặp mặt em à em ở với ông tây này khá không dạ khá ô n g thương tôi lắm thật là một người tây tử tế c h ứ nào phải như mấy thằng vừa no cơm mắm áo ỷ mình quyền thế hồ đồ hỗn độn hiếp đáp dân an nam mình đâu hai người này đi đến một cái tiệm bán cơm ngang chợ mới sài gòn bèn ghé p vào hai x i m nói mời anh à, ba vào tiệm cao lâu này mình dùng cơm với tôi rồi lát nữa sẽ đi uống cà phê không anh ăn cơm rồi em chưa ăn hay sao dạ chưa anh ăn cơm rồi thì ăn nữa hại gì hay là lên lầu biểu nó đem đồ uống rượu cũng tốt mà ừ đi thì đi nói dứt lời hai x i m và ba lực đồng đi ngay vào tiệm và đi ngay lên lầu đang khi hai x i m và ba lực ngồi ăn uống vui cười gần nơi bàn đó có một người cách ăn mặc như một người cặp rằng cu ly trong một sở nào đó ngồi uống rượu d ư ờ n g quá chén nên la lối ôm s ồ m r ầ y mắng mấy thằng chợt e m đồ ăn lên chậm trễ hai x i m vừa ngó người này và nói với ba lực rằng anh chị bộ đã đời rồi nên rầy quá ba lực nói ôi thì kệ đồ say x ư a mình lo nói chuyện của mình còn có lẽ thú hơn bữa nay anh đi kiếm em là có ý này anh cứ việc nói ngay cho em nghe em chịu theo ý anh thì tốt bằng không thì thôi thật là anh không dám ép thì anh cứ việc nói tôi với anh chẳng khác nào tay với chân tôi sẵn lòng thuận theo ý của anh luôn nè anh t h u nọ tôi nhờ anh binh v ự c không thì t u ổ i đường mới nó làm tôi trước rạp hát cô ba n g o ạ n chết rồi còn gì ba lực nghe hai s i m nói dứt lời thì tỏ sắc vui rồi nói số là anh có vào một hội ăn cướp đại tài không thế nào sở lính kính bắt đặng anh muốn rủ em vô hội chơi chắc là mau trở nên giàu có đó em có lẽ em cũng nghe nói nội trong tháng này có xảy ra ba vụ ăn cướp ghê gớm đó chứ hai s i m cười và nói thôi đi anh anh muốn cô hồn gươm máy kêu tôi sao tôi nghe anh nói bấy nhiêu lời sao cuốn họng của tôi nó ngứa quá bà lực nói em sao khéo nhát hơn thỏ đế nhưng mà thôi anh không lẽ n ạ i ép em chuyện chẳng lành anh kệ em một việc này là xin thôi đừng ở với ông ít mong nữa quý anh nói thiệt hay làm chơi vậy tôi không ở nấu ăn cho ổng thì ai nuôi cơm cho tôi ai chịu tiền mà nuôi mấy con tình của tôi nè anh tôi coi lôi thôi như vậy chứ có ba con tình ngon lắm à tôi nhờ chủ thương vì tôi nấu ăn giỏi mỗi tháng tôi có hai mươi tám đồng bạc chứ phải ít sao ầy anh cũng biết lắm nếu em xin thôi không ở với ổng trong một tháng hội của anh dám cho em năm chục đồng bạc à ý à vậy thì được lắm à nhưng chắc là anh tính thọc q u ý c ông chủ của tôi mà giựt bạc sao chứ vậy thì không được anh à chủ của tôi thương tôi lắm lẽ nào tôi đành hại ổng sao không sao đâu em hội của anh không có tính giết ổng đâu ổng giàu quá mà muốn mượn của ổng ít muôn đồng xài chơi em cứ việc nghe lời anh xong việc có lẽ em cũng được ít trăm bạc xài chơi c h u y ệ n đó m ặ t tình em sắm ăn sắm mặc cho mấy con tình của em hai s i ê m ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói vậy thì được nhưng tôi xin anh một điều là đừng giết chủ tôi chết tội nghiệp ổng thiệt là hiền lành nhân đức lắm à mà chừng ngày nào tôi xin thôi nội ngày mai em hãy nói với ổng mà xin thôi và tối đây anh sẽ đem số bạc năm chục đồng cho em được tôi vâng theo lời anh vậy hai xiêm nói đến đây d ụ c đứng dậy nói tiếp rằng tôi quên lửng anh cho t h i cứu đi xuống chợ đuổi vì đêm nay tôi có hứa với một con tình lối mười giờ tôi đến nhà tôi sợ đi đến nhà nó trễ một phút nó tru cái miệng rất nhọn coi khó coi quá con này nhóng nhẽo lắm anh à ba lực lắc đầu và nói em thiệt là b ơ m đa tình em muốn đi thì đi em hãy nhớ tối mai chừng chín giờ có anh đợi trước nhà chủ của em đa mà anh nhớ đem năm chục đồng bạc của anh hứa với tôi đó n g h e ừ anh không quên đâu mà phòng nhắc hai s i ê m và ba lực nói chuyện đến đây đồng đứng dậy một lượt mà đi xuống t h a n g lầu khi ra đến đường hai s i ê m kêu một cái xe kéo bước lên hối sa phu kéo đi vô chợ đuổi còn ba lực thì lại đầu chợ mới mà nói chuyện dưới lầu chuông với một người đang đứng đợi hai người nói chuyện với nhau m ặ t cười mà không để ý có một người ẩn mình gần đó rình nghe không s ó t một lời người đó là ai tức là người giả say rượu làm rầy trong tiệm cơm và tức là đ ổ hiếu liêm cải trang sửa dạng theo hai s i m và ba lực từ nhà ông ếch mông đến đây ba lực thuật chuyện dụ dỗ hai s i m cho người lạ mặt này nghe rồi hỏi rằng à anh có nghe anh bảy hổ nói chừng nào đại ca chúng ta về chăng còn chừng hai ngày nữa chắc có lẽ đại ca đi với anh tư xà tức là bạch xà về rồi cũng ở chung một nhà với anh bảy hổ c h ứ không đại ca chúng ta cẩn thận lắm chẳng hề khi nào người ở đâu mà chúng ta biết được mình lo trước về vụ ông ít mong cho sẵn sàng nội công ngoại kích cho có người theo lời của anh bảy dạy rồi đợi đại ca và anh tư ở nam giang về mới định ngài đánh hai người nói chuyện đến đây liền phân tay nhau một người đi một ngã đỗ hiếu liêm trong hốc tối bước ra ngoài và nói một mình rằng nếu ta không biết thần thành long ở đâu thì khó bắt sống nó và nội bọn cho sớm đặng thôi chỉ bằng ta nhẫn tâm đỡ chúng nó đến đánh ông ít mông thì chúng ta sẽ bắt tại trận không khó gì nói dứt lời đỗ hiếu liêm liền bước lên xe kéo mà trở về lương hữu khách sạn một đêm kia vào khoảng mười giờ đỗ hiếu liêm ngồi tại văn phòng vừa chống tay nơi trán vừa nghĩ ngợi chàng nói một mình rằng ta về ở tại nhà này tiện cho ta mọi việc ông ếch mông thật là tử tế nên ta mới được như vậy à đã ba bữa rồi thằng bỏ qua ở nhà ông ếch mông mà chẳng dọ được bọn ăn cướp tính đánh đêm nào còn chiếc tàu trên nam giang về hồi sớm mai ta chẳng có gặp mặt thằng thanh long và bạch Sa không rõ nó về đến sài gòn chưa mà như có về rồi thì nó đi bằng thứ gì thật ta nóng nải trong lòng lắm đỗ hiếu liêm bèn đứng dậy đi tới đi lui trong nhà mà suy nghĩ thình l i n h hai c á h cửa sổ còn đang mở bị gió thổi đập một cái rầm đỗ hiếu liêm giật mình chàng ngó lại và nói rằng có sự gì mà gió lớn dữ vậy kìa đỗ hiếu liêm bèn đi lại cửa sổ ngó ra ngoài trời thì thấy trên trời bầu trời mù mịt sao lặng mây chăng chàng nói một mình rằng trời chuyển mưa như thế chắc trong chừng nửa giờ thì mưa lớn lắm đỗ hiếu liêm bèn khép hai cánh cửa lại mà trở vào văn phòng ngồi suy nghĩ một chập sau chàng đứng dậy nói một mình rằng ta phải sửa soạn ra đi mới được nếu như thần thanh long và bạch x à ở trên nam giang trốn về đến sài gòn rồi thì sao cho khỏi nói thừa dịp đêm nay trời mưa lớn đến đánh, đánh nhà ông ếch mông à có dịp nào tốt hơn dịp này đâu nhà ông ếch mông ở chốn phiền ba thắng cảnh không dễ gì đánh sớm v ề đêm trời tối phải rồi ta lo sửa soạn ra đi d õ t h á m thực nào tính như vậy đỗ hiếu liêm bèn thay một bộ đồ bằng hàng đen và lấy áo mưa đội nón nỉ lên đầu lập tức ra đi chàng ra đi được chừng hai mươi thước thì mưa tuôn xối xả đỗ hiếu liêm bèn chọn áo mưa lên mình và kêu xe kéo lên ngồi hối xa phu mau chạy trên con đường mặt má hồng cách xa dinh quan chánh x o á i chừng ba trăm thước có một cái nhà lầu một t ầ n g từ khi mưa phát lớn cho đến khi trong nhà tiếng đồng hồ gõ chậm rãi mười một tiếng thì cửa đều đóng kín mít trong khoảng giờ này đang hồi phong vũ chẳng còn nghe tiếng xe ngựa dập dìu như thường bữa thế mà d ạ n người thấp thoáng dầm mưa qua lại trước nhà nhà này là nhà của ông ếch mông một chập sau có một người trong nhà đi ra và đi ngay lại người chờ đợi ở ngoài mà nói rằng phải anh hai đó không hai lăng nói phải này ba đại ca mới về đến người đi tàu trên nam giang về đến mỹ tho rồi ở lại và chiều người đi chuyến xe lửa chót mà về sài gòn người đi cách đó là có ý đề phòng lắm nhân dịp đêm nay trời mưa nên người sai anh đến cho em hay phải lo trước mọi việc sẵn sàng vì mười hai giờ đúng thì người đi với bốn người trong hội đến đây được lắm anh về nói lại với đại ca ông ếch m o n g tắt đèn đi ngủ hồi mười giờ rưỡi thôi anh đi về em nhớ h ã y đúng mười hai giờ khi nghe tiếng kèn xe hơi b ớ p liền liền sáu tiếng thì phải ra đón đại ca chẳng nên chậm trễ nói dứt lời hai lăng liền trở gót đi một đội đàn bước lên xe kéo d u n g r ủ i còn ba lực thì trở vào nhà vừa đó có một người núp sâu một gốc cây gần đó bước ra vừa nói một mình rằng thôi rồi bọn bay không thoát khỏi tay ta đặng bây giờ ta phải đến nhà quan chánh sở mật thám cho người hay tin và nói với người đi với ta và một người lính mật thám có tài thì đủ nói dứt lời đỗ hiếu liêm l i ề n chạy riết một hơi khi gặp một cái xe kéo b ạ n t h o á t lên mà đi đây nói qua thằng bọ thấy đêm trời mưa phần thì nghe đỗ hiếu liêm g i ậ n dò nên đêm đó không ngủ đồng hồ trong nhà đổ mười hai tiếng mà trong ngoài không thấy động tịnh chi thì nói thầm rằng có lẽ đêm nay không điều chi xảy đến đây chắc là thằng thanh long đi nam giang chưa về chứ gì thằng bọ buồn ngủ lắm đôi mắt đã kéo mi muốn ráng thức mà thức không đặng nên nói một mình rằng cậu hai ta dạy mỗi đêm đến ba giờ sáng mới được ngủ mấy đêm rồi ta thức được nhưng sao đêm nay à, ha, giống gì bắt ngu ngủ quá không biết phải làm thế nào thức đêm ít giờ cho được này nếu ta ngủ mà có điều chi xảy ra thì ta phải bị mất sự tin cậy của cậu hai ta ờ ờ phải rồi ta làm thế này có lẽ thức thêm được ít giờ nói dứt lời thằng bọ bèn lấy một miếng giấy cuốn lại rất nhỏ mà vái lỗ mũi cậu ta vừa t h ọ ạ t cuốn giấy vào lỗ mũi vái vài cái thì nhảy mũi hai cái liền liền thằng bọ cười xòa rồi trái nữa cậu ta nhảy mũi thêm được hai ba cái thì nước mắt chảy ra ba lực nghe đồng hồ đã đổ mười hai tiếng phần thì thằng bọ chưa ngủ nên nổi giận nói rằng cái thằng chết bầm chừng n a y khuya rồi sao không ngủ để nhảy mũi điên như vậy thằng bọ tức cười nói rằng cũng muốn ngủ lắm chớ ngặt vì mấy con mũi đuôi nhè trong lỗ mũi bay vô ở t r o n g n h ọ t quá nên bắt nhảy mũi bà lực nói một mình rằng thằng này nhiều chuyện quá con mũi mà ngu gì bay vô lỗ mũi mới là lạ, lạ chứ bà lực nói dứt lời bỗng nghe ngoài đường có tiếng kèn xe hơi lên khẩu hiệu thì nói thầm rằng thằng khốn này chưa ngủ làm thế nào nó cũng hay việc này ôi mà khéo lo thì thôi nếu nó rụt rịch thì ta bợ hàm hạ nó thì nó quảng kinh rồi đó ta cột miệng và trói nó lại thì êm tính như vậy ba lực bèn nhẹ bước đi lại mở cửa ra ngoài sân thằng bọ nghe tiếng còi xe hơi thì trong bụng đã nghi nan và khi thấy ba lực đi ra ngoài thì liền nhẹ bước xuống giường đi ra theo ba lực có ý phòng ngừa nên khi thằng bọ vừa ra đến ngoài sân thì trong bụi nhảy ra đánh vào cuốn họng một thôi rất mạnh thằng bọ l ẽ mắt vừa thấy cánh tay của ba lực chớp bóng đánh tới bèn l á c h mình rồi đánh trở lại một bộ ba lực cũng biết vài thế quyền nên tràn mình qua và đá lại thằng bọ dùng thế tốc túc ác hổ tùy tay hữu bắt chân tay tả thúc vào hông của ba lực một cái rất mạnh nhưng cũng may ba lực rút tay về cố thủ nơi hông r u i l ỡ bộ té nhào mà không đến n ộ i hại thằng bọ bèn nhảy tới quyết đánh nữa Về đâu thình lình bị hắt h ổ đến kịp lén đánh nhầm trên đầu một cái bàn tay sắt rất mạnh làm cho anh ta phải ngã ra bất tỉnh hắc hổ lập tức lấy dây trói thúc khé thằng bọ và cột khăn vào miệng đoạn vác đem vào một cái bồn kiển mà liệng nằm ngay chính giữa cậu ta nằm một chỗ chẳng còn biết chi cả hắc hổ bèn trở lại hỏi ba lực rằng thằng đó là ai vậy nó là đứa ở làm vườn của ông ếch mông vậy thì không sao à còn bây giờ làm sao vào nhà ông ếch mông đặng tôi có lo trước rồi hồi chín giờ tôi đóng mấy cánh cửa sổ tôi có khóa sơ một cái mà thôi cửa này ở gần dây thâu lôi vậy để tôi leo dây sắt đó mà lên mở cửa sổ vào nhà rồi đi mở cửa cái mới được nói dứt lời ba lực bèn chạy lại d á c h nắm dây thâu lôi và nhẹ mình như con vượng leo một hơi đến ngang cửa sổ mà truyền qua vào nhà ở ngoài đường thanh long bước xuống xe hơi với hai đứa trong bọn và dặn sớp phơ rằng s a o này em cho xe hơi chạy lại ngã tư cách đây chuyện bốn chục thước mà ngừng tại đó chờ lệnh thanh long nói dứt lời bèn lấy mặt nạ mang vào tay cầm súng lục liên mà đi với bạch xà hắt hổ và một đứa nữa ôm theo một cái máy để phá tủ sắt khi nội bọn vô đến sân thì gặp ba lực vừa đi ra nói rằng thưa đại ca tôi đã mở cửa rồi xin đại ca đi theo tôi vào nhà thanh long dừng bước nói rằng bại hổ phải đứng gác tại cửa cái tư xà n ấ p tại t h a n g lầu đại ca đi với ba lực và hai l ầ n lên phòng cô ếch m o n thì đủ nếu có sự gì xảy ra thì phải đ ú t hai ngón tay vào miệng thôi lên một tiếng cho đại ca hay nói qua ông ít mông đang mê man g giấc đ i ệ p trên giường thình lình có người vỗ d à i đánh thức thì lăn mình qua và mở mắt ra ông thấy một người mang mặt nạ tay cầm súng đưa ngay vào mặt và nói tiếng tây nửa trúng nửa trật mà rằng ông ngồi về lập tức ông chẳng nên la mà h ạ i đến tánh mạng quý trọng của ông ông ít mông thấy mũi súng đưa ngay vào mặt thì kinh cụ hải hùng ông rêu ríu d â n g lời ngồi dậy hỏi rằng chú muốn sự gì thanh long trả lời rằng ông hãy đi lại tủ sắt mở ra và lấy hết bạc tiền mà đưa cho tôi bằng nghịch mạng d u y ê n nạn vô tình c h ẳ n g kiên cái ố c của ông vậy ông ít mong nghe nói mấy lời thì tức tối trong lòng không cùng ông nói không chú mi muốn lấy tiền thì phá tủ sách mà lấy ta chảnh vênh lời dẫu cho ta có chết cũng không tiếc k i ế p đời đâu thanh long cười gai gắt và nói ha ha ông bạo gàng đến thế hay là ông tưởng tôi chẳng làm chi nổi tủ sắt của ông sao kìa ông có thấy người đi với tôi đang cầm cái máy khoét tủ đó không ông phải biết ông giàu có muôn hộ s a o gì vài muôn đồng bạc mà ông đành chịu chết ông ếch mong nhớ đến đỗ hiếu liêm thì trong bụng vững vàng ông tự nghĩ dầu cho ông có mất số bạc trong tủ sắt năm muôn đồng bạc thì cũng có n g à y đỗ hiếu liêm bắt đặn bọn này và có lẽ ông cũng lấy lại được ít nhiều tốt hơn là ông nhẫn tâm c h ị u theo ý chúng nó nghĩ như vậy ông ít m o n g bèn bước xuống giường đi lấy chìa khóa tủ sắt đang giờ này đỗ hiếu liêm đã đi cùng quan chánh sở mật thám và một thầy đội mật thám đến tại nhà ông ít m o n g rồi đỗ hiếu liêm xin quan chánh sở mật thám đổ xe đậu xa nhà chừng tám chục thước tắt hết đèn trước sau và đi bộ lại nhà đỗ hiếu liêm nói với chánh sở mật thám và thầy đội tài ở ngoài cửa ngõ mà đón nếu có thằng nào chạy ra thì bắt lại rồi đó chàng cầm trên tay một cái bàn tay sắt mà thôi và lén nhón gót đi vào giường lúc này trời còn mưa như cầm tỉnh mà đổ nhờ tối tăm chàng đi vòng theo bồn kiển mà đi lại ngay tìm nhà lâu lâu trời chớp ít cái đỗ h i ê u liêm thấy được dạng của hắc hổ đứng núp gần cửa cái thì rất mừng đỗ h i ê u liêm bèn bò lại rất gần rồi l ẽ như chớp đứng dậy và nhảy tới đánh vào cổ của hắc hổ một cái bàn tay sắt rất mạnh làm cho anh ta trở tránh không kịp phải té nhào bất tỉnh đỗ h i ê u liêm c á mừng bèn cặp h ắ t hổ vào nách giải ra giao cho đội tài còng lại đỗ h i ê u liêm bèn lập tức chạy tuốt vào nhà chàng thấy bạch Sa đứng n ấ p giữa thang lầu tay có cầm súng thì bước trái qua một bên mà n ấ p sau một cái ghế chàng ngồi suy nghĩ phải dùng phương gì sáp lại gần bạch Sa cho được chàng tính tới tính lui một hồi rồi bèn t ă n g hắn lên một tiếng n h ỏ nhỏ bạch Sa tưởng là h ắ t hổ ở ngoài kêu ra nói chuyện nên đứng dậy đi ra khi anh ta vừa đi ngang qua cái ghế đỗ hiếu liêm liền thò cẳng ra chận ngang làm cho anh ta té nhũi đỗ hiếu liêm bèn phóng theo nắm hai cẳng mà giựt lại ra đường sau một cách rất mạnh bạch xà té sấp va đầu xuống gạch chết g i ấ c còn máu nơi trán chảy ra như mọi nước trào đỗ hiếu liêm coi lại thấy bạch xà bình nặng bèn nắm cẳng kéo vào nhà để nằm trong kẹt cửa cha em vừa tính chạy lên lầu bỗng nghe thang lầu có tiếng rắc rắc thì nói thầm rằng không xong chắc là khi thần bạch xà té đây nghe một cái thụi động đến trên tường lầu trên nên có tiếng người đi xuống tốt hơn là ta núp dưới thang mà chờ coi ai cho biết hết tập mười lăm còn tiếp